các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi liên tục nhưng không hề có bất kỳ một động tĩnh nào nữa. Quá hốt hoảng cho nên nó bèn đưa tôi sang bên nhà hàng xóm bên cạnh. Hai thằng đội mưa đi sang bên đó thì người đàn ông trung niên hơn chúng tôi mấy tuổi nhìn thấy vậy thì đã vội vã hỏi. "Chú tiến kia làm sao đấy?" "Người hai thằng làm sao thương tích đầy thế kia? Đi vào bên trong nhà đi, nhanh lên không lại cảm." Đặt tôi nằm xuống giường, lau dọn cơ thể cho khô. Tuấn bắt đầu xoa bóp lại cơ thể đầy thương tích do tôi gây ra cho nó. Nó ngồi xuống dưới ghế nhìn ông anh rồi nói. Chắc là nó bị nhập đấy anh ạ. Trông nó lạ lắm rồi cứ lao vào người em như là muốn ăn đủ vậy. May sao là em đã rội nước vào cái là nó cũng ngất đi luôn. Không biết sau tỉnh dậy sẽ ra sao. Nó đi thay quần áo của ông anh kia sau đó uống cốc nước trà gừng nóng hổi được pha. Ông anh kia nhìn tôi mà lắc đầu. Đáng lẽ ra tôi cũng nên bảo sớm với các cậu, có lẽ là các cậu không nên ở chỗ đấy, nó rất là nguy hiểm. Tuấn không hiểu anh nói đến cái gì và đang tính hỏi lại thì tôi cũng từ từ mở mắt, làm cho hai người giật mình. Đầu óc của tôi lúc này choáng váng, cơ thể cảm thấy chịu nặng. Tuấn thấy tôi tỉnh nhanh chóng lại chạy ra mà quát. Mẹ mày, làm tao sợ hết hồn, tự nhiên quay ra đánh tao. Mày điên à? Tao làm gì có biết gì đâu. Giờ không biết sao đầu đau thế, tôi ôm lấy đầu của mình. Ông anh kia nhìn hai thằng đang trách móc nhau mà không khỏi phì cười, nhưng nụ cười ấy cũng nhanh chóng tắt đi, kèm theo đó là một lời đề nghị khá là nghiêm túc. Theo ảnh thấy thế này, hai chú đừng về chỗ đó nữa, chẳng ai dám lại gần chỗ đó mà mấy chú cũng bảo thật, ở hẳn trong đấy hơn tuần. Nay gặp chuyện này thì cũng đã hiểu lý do rồi chứ. Thôi nhà anh thì vợ và con cũng về ngoại hết rồi nên không có vấn đề gì, một mình anh ở nhà cũng buồn, tiện để anh đi làm bữa ba anh em mình ngồi nhậu rồi anh sẽ kể thêm. Ấy chết, như vậy thì phiền anh quá, với lại có nhiều cái không hay." Tuấn nhanh chóng đáp lại. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, ông anh kia lắc đầu, "Không sao cả, giờ mà về thì lại càng rắc rối thêm ấy, tìm tôi đi." Thấy ông anh nói như vậy thì hai thằng cũng khó có thể mà từ chối được nhanh chóng gật đầu. Tôi thì vẫn còn đang choáng váng nên tuấn phụ giúp cùng ông anh làm bữa. Đồng hồ điểm 6 giờ, mọi thứ lúc này cũng chỉ là bóng đêm và nước mưa là rõ dẹp nhất. Mâm cơm thơm phức cũng đã được bày biện ra bên ngoài, kèm theo đó là chai rượu cũng đã được đặt ở bên cạnh mâm. Ba người cũng bắt đầu vào bữa nhậu của mình, cốc rượu cũng được tu sạch, kèm theo một hơi khá sảng khoái, tôi cũng đã phấn chấn lại được, cơ thể thấy ổn hơn lúc nãy. Tôi nhìn ông anh Rồi nói chuyện về những thứ mà lúc nãy tôi đã nhìn thấy ở bên ngoài cái vườn kia. Trong mọi chuyện dường như có thứ gì đó không ổn làm cho ông này cũng khá là mất bình tĩnh. Ông anh nhìn lại hai thằng bọn tôi một lượt qua loa, sau đó cầm cốc rượu lên uống cạn. Tôi trông anh ta chưa có nói thêm điều gì mà cũng hơi nóng lòng. Tuấn khẽ vỗ vai ông anh rồi nói: "Cứ bình tĩnh thôi anh, chắc hẳn nó đáng sợ lắm, cho nên anh mới như vậy phải không?" Ông anh quay sang nhìn ra bên ngoài bầu trời rơi chập một điếu thuốc nhà khói ra, làn khói trắng cứ như thế bay từ từ lên trên, mang theo bao nhiêu ký ức đột nhiên ùa về. Nhấm nháp thêm một lúc trong sự im lặng, cuối cùng ông cũng nói câu chuyện về năm xưa, những gì bí ẩn của căn nhà trọ mà hai thằng bọn tôi đang thuê ở đây và chính xác là gần ngay nhà của ông anh này. Căn nhà này lúc đó là của hai vợ chồng có tên là Diện Sinh sống, cuộc sống hạnh phúc và đầm ấm hơn. Khi có thêm một đứa con gái bé bỏng, bao nhiêu yêu thương tình cảm hai vợ chồng dành hết cho đứa bé, nhà cũng gọi là khá giả, người chồng là một người chăm chỉ làm lụng, lúc nào cũng cố gắng nỗ lực hơn để lo cho con cái có một tương lai hạnh phúc hơn sau này. Hai vợ chồng rất được lòng bà con ở nơi đây, chính ông anh đây cũng là người thân thiết cùng với hai vợ chồng. Hai cặp đôi chạc tuổi, cho nên cũng tương đồng nhiều cái, vườn tược cây cối lúc đó cũng được tỉa tót trang hoàng một cách sạch sẽ cân nhã lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, đằm ấm, khiến cho ai nấy nhìn vào mà cũng cảm thấy thèm muốn. Nhưng dòng đời bất công, không ai nói trước được bất kỳ chuyện gì xảy ra đối với ai. Gia đình hạnh phúc đó cũng chẳng phải ngoại lệ. Một lần đi mua đồ về cho con, anh diện này không may đã gặp phải một tai nạn kinh khủng, cũng may là đã được đưa đi cấp cứu kịp thời chứ không thì cũng không qua khỏi rồi. Nhưng sau vụ tai nạn đó, Thứ mà anh ta gánh chịu lại là một cú sốc mà người luôn lạc quan như anh dân lại không thể nào thoát ra được, đó chính là anh bị tàn phế cả hai chân. Khi nghe được tin anh ta như sụp đổ hoàn toàn, tuổi đời vẫn còn trẻ, cho nên là mất đi đôi chân cũng chẳng khác gì mất đi cuộc sống. Rồi nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net